Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 54: túc không ly phá hoại. L. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz an phí nửa giờ mới trở lại căn phòng nhỏ lạnh lẽo hưu quạnh kia của mình. Phong Luyến vẫn nâng cằm thận trọng suy nghĩ có nên bỏ chút thời gian học ngư kiếm hay không ngẩng đầu nhìn nóc phòng lợp cỏ Bách lý không thành giờ này hôm qua còn nằm trên đó cũng đã sớm vô tung vô ảnh Đẩy ra cửa rung động kéo kẹt Sương mù xanh nhạt lượn lờ quanh thân túc không ly Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường chữa thương Nghe được thanh âm nàng đẩy cửa Lông mi hơi run dậy Phong luyến vắn cũng không thèm quản hắn Đem nguyễn đềm tùy ý đặt trên sàn nhà có chút chống chảy Rồi ngồi lên bảo trì động tác tính tỏa Để tiện lợi Nàng không có trực tiếp cùng một học tập ngưng luyện đan hỏa Chỉ hướng hắn muốn bản tâm pháp văn tử Đem nó chạm vào đỉnh đầu Quả nhiên xuất hiện văn tử kỹ năng ngưng luyện đan hỏa Tay phải nâng lên đặt trước ngực Dựa theo tâm pháp của một đem linh khí Thông qua kinh mạch Truyền tới lòng bàn tay Đại khái qua 3-4 phút Trong phòng nhỏ yên tĩnh Đột nhiên truyền đến một tiếng phúc Một ngọn thất sắc hỏa diễm Nho nhỏ rực rỡ liền nhẹ nhàng Xuất hiện phía trên lòng bàn tay Của Phong Luyến Vãn Dùng thời gian quá dài Phong Luyến Vãn sờ cầm dùng ánh mắt Vết bỏ đánh giá đoàn đan hỏa này Dùng tâm pháp Của mình nàng có thể trong nháy mắt Làm giấy lên đan hỏa Đối với loại tâm pháp mới mẻ này Nàng vẫn không thể thuần thục nắm trong tay Quả nhiên bên ngoài không thể quá nhịp thiên Nàng không biết Loại tốt đầu ngưng luyện đan hỏa này Đã có thể khiến một số luyện đan sư Mở rộng tầm mắt à, Điều kiện tiên quyết là bọn hắn Phải có cái kính mắt Luyện đan sư thiên phú không tệ lần đầu tiên ngưng luyện đan hỏa ít nhất cũng phải dùng nửa giờ Luyện đan sư bình thường càng khó khăn hơn Lần đầu ngưng luyện đan hỏa có thành công hay không vẫn là một vấn đề Gì? Vì sao là thất thải bảy màu? Chẳng lẽ bởi vì ta là thất linh căn phong luyến vẫn nhìn chăm chầm đoàn hỏa diễm nho nhỏ này ngạc nhiên nói Hình dạng cũng coi như khả ái khiến người ta có xúc động muốn chạc chạc vài cái. Bất quá nàng tuyệt đối không dám chạc. Nhiệt độ của thứ này một chút cũng không đáng yêu. Không biết có thể biến thành một màu duy nhất hay không. Con ngươi vòng vo chuyển, nàng đem đoàn đan hỏa này một lần nữa hóa thành linh khí thu hồi trong cơ thể. Lần này chỉ cần sử dụng hỏa hệ linh khí. Dùng gần bảy phần thời gian so với trước liền có thể ngưng ra đan hỏa Nhưng hỏa hệ đan hỏa có vẻ khó khống chí Ngọn lửa cuồng bão tỏa ra chung quanh Nếu không phải phong luyến vắn nhanh tay thu hồi nó lại Căn phòng nho nhỏ của nàng đã bị đốt thành tro Phong luyến vắn lòng còn sợ hãi vỗ vớ ngực thầm nói Vì sao đan hỏa của sư phụ lại ôn thuận như vậy Sáu loại đan hỏa khác phong luyến vãn không có hứng thú nếm thử. Nếu một hệ đan hỏa có thể đơn độc tạo thành, cách khác hẳn là cũng có thể thành công. Nàng thoáng do dự một chút, rồi từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy loại dược liệu đã phân hảo đặt xuống ngay bên cạnh. Nàng muốn thử xem dùng thất sắc đan hỏa luyện đan, khả năng lần đầu tiên thất bại có vẻ cao. Hẳn sẽ tiêu tốn một số dược liệu Mà chỗ của nàng dược liệu ít quý hiếm nhất hơn nữa Số lượng nhiều nhất chính là nguyên liệu luyện chế ẩm tức đan Hay dùng chúng để luyện tập Phong luyến vắn nín thở ngưng thần Tinh thần chuyên chú dẫn thân vào luyện đan Dĩ nhiên là không có chú ý tới Tóc đỏ thiếu niên hơi mở ra đôi mắt sắc hoàng kim Lói lên một chút xào hoạt Ngón tay nhẹ nhàng gõ gó gõ gó góp giường Bột phấn màu trắng từ trong móng tay rơi xuống Mà mấy quả màu vàng nhạt gần bên giường dần dần biến thành vàng sấm Giống như hạnh nhân chín mùi Âm thầm động tay động chân Túc không ly làm như không có việc gì nhắm mắt lại tiếp tục chữa thương Trong lòng âm hiểm cười thầm Chỉ cần dính một chút thuốc bột Mặc kệ là dược liệu gì đều lập tức biến thành phế liệu Tuy rằng chỉ hữu dụng đối với một loại dược liệu Bất quá vậy cũng đủ rồi Hừ hừ, luyện đi luyện đi thiếu một loại dược liệu ta xem ngươi có thể luyện ra cái gì